Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mong là sự chóng vánh này sẽ kéo dài mãi mà thôi. Được một hồi thì cả mấy đứa cũng đã nghe thấy loáng thoáng những tiếng loa đài phát ra từ sân đình cách đó không xa. Áng trừng cũng đã sắp đến giờ diễn của đoàn văn công. Có nhiều chuyện để nói, nhưng có lẽ là đến lúc khác vậy. Thằng Toàn Béo lại quay lại chỗ vợ của nó, cố tình để thằng Tũn có thể lai like tôi trên con xe đạp còn mới cứng. Cả mấy đứa cứ như thế mà vừa đi vừa nói chuyện. Vui lắm. Chẳng mấy chốc mà đã tới được sân đình rồi. Trước mắt là cái không khí náo nhiệt của bà con xóm làng Tuy rằng quy mô của đoàn văn công không thể bì được với những hội trợ nơi thành phố tôi sống. Nhưng ít ra thì ở đây vẫn còn có những thứ đáng giá hơn là sự phồn hoa. Này, hay lại trèo lên trên ngọn đa đầu đình kia, dòm vào cho đỡ tốn tiền hả bọn mày? Thằng Toàn lên tiếng. Cánh tay chỉ về ngọn đa cách đó chục mét Như có vẻ phấn khởi lắm Thực tế vài ngàn tiền vé vào cũng chẳng to tát gì Đứa nào cũng lớn đầu cả rồi Chẳng đến mức mà thiếu thốn gì nữa Chẳng qua là đứa nào đứa nấy Cũng như mong muốn được trở lại những ngày thơ bé núp vào những cái tán cây đa đại thụ Mà xem trộm những cái màn ca kỹ Nghĩ thấy cũng hay Tôi cùng với thằng Tuấn ừ đại một tiếng Cả một đám liền tìm một nhà dân quen gần đó mà gửi vào hai cái xe đạp, xong lập tức đi đến cái gốc đa đã định sẵn. Phải nói là cái gốc đa này to lắm, đến bốn đứa tôi ôm còn không hết. Nghe các cụ nói, cái gốc đa này cũng dễ đến cả trăm rưỡi niên, vài vế cũng thuộc vào hướng thượng thọ. Thế mới hiểu, người ta hay chúc tụng nhau rằng, thế nào là phúc lộc để đa. Lúc này, tiếng nhạc sập sinh đã vang tới tận sau lưng mấy đứa tôi tất cả hô hoán chân tay thì nhanh thoăn thoắt đã leo lên đến chót vót đầu một ngọn cành đa giả cỗi yên vị trên đó trông ngóng dù có đi xa quê đến ngót chục năm ấy thế mà cái tài leo cây của tôi vẫn không hề mai một đi chỉ có điều bây giờ cả đám cũng đã lớn hết cả rồi cái diện tích có thể là ngồi trên cành đa cũng đã chật hẹp thành ra tôi cứ phải nép sát vào trong lòng của thằng cu tủn khỏi phải nói tôi ngượng đến tái cả mặt đi ấy chứ ấy vậy nhưng cái việc cũng đã lỡ rồi, ở đằng sau còn có vợ chồng của thằng Toàn, muốn leo đến một cảnh khác cũng chẳng được, thôi thì đành chấp nhận vậy. Này, mày, mày làm sao thế? Đến khoảng thời gian vừa hết cái tiết mục đơn ca, tôi như cảm nhận đằng sau lưng có cái gì đó cồm cộm, to như ngón cái chân cứ thi thoảng lại chọc vào mông của tôi. Thấy có phần bất tiện, tôi quay phát phía lại thằng Tuấn mà hỏi ấy thế mà chẳng hiểu sao thằng cu con thì lại cứ ra vẻ ngây thơ lắm, như không biết gì cả. Vốn lúc đó tôi cũng chẳng hiểu chuyện, chỉ thấy có một chút vướng víu phía sau lưng của tôi mà thôi. Cho đến khi liếc qua cái vẻ mặt gian mãnh của thằng Toàn Béo, vẫn đang cười khúc khích, thì tôi đoán rằng chẳng phải là cái chuyện tốt đẹp gì. Tôi cố dướn người lên, tạo một khoảng cách so với thằng Tuấn một chút. ấy vậy mà thằng ôn vật Toàn cứ không ngừng đùn đẩy, làm cho hai đứa chúng tôi cứ phải dính sát lại với nhau. Cái thứ cồm cộng kia thì vẫn cứ thi thoảng chọc vào mông làm cho tôi bực lắm. Tôi cáo ra mặt, lườm nguyết một hồi thì hai thằng ác ôn mới chịu buông thả. Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn cho đến tận khi tiết mục cuối cùng của đoàn tập kỹ chuẩn bị trình diễn. Không hiểu lý do vì sao mà trong lòng tôi đột nhiên lại nóng như lửa đốt. Một loại cảm giác thôi thúc cứ không ngừng mách bảo. Tôi cũng chẳng biết diễn tả ra sao nữa. Chỉ biết rằng Nó rất nặng nề, và rằng tôi không thể nán lại ở đây thêm một phút nào nữa. Có khi tao phải về trước chúng mày ạ. Tôi cất giọng, có một chút muộn phiền. Ơ, sao lại về? Còn mỗi tiết mục xiếc khỉ đạp xe nữa là hết rồi. Ở lại xem nốt đi. Cũng còn bao nhiêu nữa đâu, dăm chục phút nữa, chẳng biết khi mình đi chơi với nhau. Thằng Toàn béo ề à, ấy thế nhưng tôi vẫn cứ lắc đầu quẩy quẩy. Không, tao phải về đã. Tự dưng tao thấy cứ lo lo kiểu gì ấy. Cảm thấy bất an lắm. Hay lại về đi chơi với anh nào Thằng Tuấn cười cợt. Thế nhưng cái vẻ mặt thì lộ hẳn cái vẻ dò xét. Hâm ạ. Anh nào tao mới về đây cũng mấy ngày. Thì đào đâu ra anh nào chứ. Tao thấy lo cho bà lắm. Trong lòng thì cứ nóng như lửa đốt đấy. Mày lai tao về nhé. Tôi cất giọng nài nỉ. Thấy tôi thành khật như vậy. Thì thằng Tuấn cũng chẳng ép. Nó cũng đồng ý luôn. Mặc dù vẫn đinh ninh rằng bản thân của nó đã cho tôi cả cái khóa to bản để mà khóa cửa lại ngõ, thì còn chuyện gì được nữa? Men theo đoạn đường đất đã dần bê tông hóa, tôi cùng thằng tuấn lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện